Truyện ngôn tình Vợ phúc hắc của đế vương Hắc đạo. Tập 3, chương 15, lại là Nhật Bản. Nước Mỹ, Las Vegas, nhà họ Lam, một nam một nữ đang lười biến cúi thấp đầu, ngồi dưới đèn leo lắt trong đại sảnh của biệt thự. Người nam dáng vẻ điềm đạm, thanh lịch và người nữ chính là cô gái bất thành linh gọi điện cho làm Duệ dạo trước khi cô đang đi nghỉ phép ở đâu đó, Vân Thành. Có cần thiết không? có cần thiết không? vừa trở về lại lôi tôi về. Vân Thanh cực kỳ bất nhã lườm ngút người đàn ông ngồi bên cạnh. ai lại không biết anh ta là người trong ngoài bất nhất. Nham hiểm muốn chết nhưng lại cực kỳ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. đây là người đàn ông duy nhất sống sót lại Vân Trạch chưa ai. hàng chân mày của Vân Trạch cũng chẳng buồn nhíu lại khoác lên mình bộ tây trang trắng tinh không chút tỳ vết rất phù hợp với cái dáng vẻ của anh một quý tộc điển hình động tác thanh lịch đứng dậy, đi đến chiếc đàn dương cầm sáng bóng ở bên cạnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở nắp chiếc đàn, cử chỉ tự nhiên ngồi xuống trước phím đàn dương cầm. Vân Thành vừa thấy một màn này, đôi mắt to quyến rũ chợt sáng hẳn lên. À, đại thiếu gia Vân Trạch chuẩn bị trình diễn rồi sao? Đang bồng bong suy nghĩ, khúc dương cầm êm ái liền vang lên theo từng nhịp gõ trên ngón tay anh. Làm duệ vừa bước xuống xe, nghe tiếng đàn điều luyện rung động lòng người này, khẽ miệng hơi nhếch lên, ngay cả cơn nhức đầu không ngừng kéo đến hiện tại cũng đã giảm đi không ít. Đi vào phòng khách mới phát hiện thì ra không chỉ có một mình Vân Trạch mà ngay cả Vân Thanh từ trước đến nay hành tung bất định thế nhưng cũng đang ở đây. Đem áo khoác trên người cởi xuống, đưa cho Vân Lãng ở bên cạnh với động tác nhẹ nhàng, làm duệ chậm rãi ngồi xuống đối diện Vân Thanh, hình như cũng không muốn quấy nhiễu cái màn biểu diễn này. Âm thanh cuối cùng vừa dứt, khóe miệng của Vân Trạch nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đứng lên đi về phía Lam Duệ. Lam chủ cảm thấy không nhạc ngày hôm nay có thể mang đến một chút yên tĩnh nào cho tâm tình đang phiền muộn của người hay không? Khúc dương cầm vừa dứt, Vân Thanh cũng quẩy hoài ngồi dậy, tiện tay cầm lấy điếu thuốc để một bên, ngậm vào miệng, nhìn Lam Duệ ngồi đối diện mình nói: Hôm nay Lam chủ về thật sớm, thuộc hạ còn tưởng rằng phải mất một khoảng thời gian nữa người mới về. Lúc nào? Thì cậu học được cách cường điệu hóa này rồi đấy. Làm dệ nhíu mày Cười như không cười nhìn Vân Thanh Được được được Tớ chỉ là học cách xưng hô mà thôi Làm dệ Lần này cậu phải làm chủ cho tớ Cái tên Vân Trạch này Cứ nhiên đi đến khu nghỉ mát Trực tiếp lôi tớ về Nói ra chỗ ngoài Là muốn tớ kiểm tra sức khỏe của cậu một chút Nhưng tớ thấy bộ dáng vui vẻ của cậu Thì cảm thấy bệnh ở đâu hả? Dít một hơi thuốc thật sâu Vân Thanh hung hăng trợn mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh làm rỗi, vẻ mặt cười đến vô hại, kỳ nghỉ phép tươi đẹp bị hủy trên tay cái người này thật sự là mốc mèo hết tám kiếp. Lại nói cũng nhắc nhở mình một chút, Vân Thanh hình như cậu là bác sĩ tư nhân của nhà họ Lam đấy, không khiển trách Vân Trạch, làm rỗi ngược lại cười đến vô hại nhìn Vân Thanh, toàn thân buông lỏng dựa vào ghế sofa, sắc mặt của Vân Thanh cứng đờ, lập tức thu gương mặt lấy lòng. Vừa nãy lại rụi ngay điếu thuốc trong tay Nheo mắt nói Ai trả ai chả Chẳng lẽ là hiện tại bên cạnh làm chủ không có ai Muốn dùng đến tôi đấy chứ Này cô đang trở mặt đấy à Vân lãng lạnh lùng phun ra một câu Lời nói này theo mấy phần khinh thường Làm rể hơi rũ mắt Vốn dĩ những lời này phải do cô nói Nhưng hiện tại Xem như cô giống người ngoài cuộc hơn Vân trạch nhàn nhạt một tiếng thành công trong việc khiến mọi người bên cạnh ngậm miệng vân trạch đứng ra cũng không lập tức mở miệng mà đi tới bên kia phòng khách mở màn hình điện tử bên trên sau khi cẩn thận gõ mấy cái lên bảng điều khiển mới lên tiếng làm chủ phái thuộc hạ đi điều tra đã khảo sát cẩn thận nhưng một chút đầu mối cũng không có sau khi bọn họ đến đông phi liền tản ra cho nên cái gì cũng không tra ra được Nói xong vân trạch mở tương liệu hình ảnh Để mọi người ở đây có thể nhìn thấy rõ ràng Hơn nữa có lẽ lần này Những người đó đã biết chúng ta đang theo dõi Cho nên cách làm cực kỳ cẩn thận Tôi đã cho người đi... tiếp tục điều tra Nhưng mấy ngày trôi qua tình hình vẫn như cũ Tin tức gì cũng không thấy Làm dệ nâng cằm, Trên mặt mang theo một nụ cười ưu nhã mê người Không thèm trước mắt một cái Nhìn lên hình ảnh trên màn hình Trong mắt chợt đen đặc Suy nghĩ sâu xa Lại nói tôi nhớ lần trước tiến hành đàm phán với khu vực Trung Đông, đáp ứng lô vũ khí trị giá 400 tỷ. Ngày 23 tháng 9, Vân Lãng và Vân Vũ tự mình đi giao hàng. Nói xong, đáy mắt của Lam Duệ trở thoáng qua một tia nông sâu khó lường. Dạ như vậy, Vân Trạch và Vân Thanh chuyến đi Ai Cập này, hai người phải theo tôi rồi. Vâng ạ. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, Lam Duệ trước đó ở sa mạc Thác Can Khan bị tiêu hao thể lực không ít. Hiện tại xem như đã hồi phục. Mặt trời bên ngoài đã nhô lên cao, trong căn phòng ngủ sang trọng, giữa một chiếc giường lớn có sức chứa đến vài người một lúc, hiện giờ chỉ có một người đang lười nhác nằm trên ấy. Ở trên giường, Lam Dạ nhắm nghiền mắt, hàng lông mi hơi run run, rất chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mới thức dậy, mắt vẫn còn nheo, Liêm zin chưa tỉnh hẳn, mơ hồ mở to hai mắt, hơi chớp chớp, lúc này mới trở lại bình thường. Đây là sự yên tĩnh trước cơn bão hay sao? vén lên tấm chăn mỏng phủ trên người làm duệ đặt đôi chân trần lên tấm thảm lông dê cao cấp của ý đôi chân thon dài lần lượt xếp chồng lên nhau lời nhác ngồi lên chiếc xích đu trước cửa sổ nhìn nơi đô thị phồn hoa cách đó không xa chợt nghĩ đến có tiếng gõ cửa vào đi không cần suy nghĩ làm duệ cũng biết là ai trên đời này e rằng cũng chỉ có vân trạch mới có thể nắm chuẩn xác thời gian cô bước xuống giường làm chủ Phu nhân Samamoto Mikako từ Nhật Bản gọi điện, muốn mời người đến phía Tokyo một chuyến. Vân Trạch vẫn mặc một thân vest trắng như cũ, chỉ là hôm nay có thêm một đôi bao tay trắng trên mấy ngón tay thon dài. Lúc này đang thuần thục chuẩn bị điểm tâm sáng. Vân Trạch là người đầu tiên trong bọn họ đi theo bên cạnh làm duệ Mặc dù tính cách của cô có hay thay đổi, nhưng dưới tình huống bình thường, Vân Trạch vẫn là người hiểu rõ nhất. Anh biết rõ thói quen của cô Cứ mỗi sáng nhất định sẽ uống một tách trà trước tiên Mà bắt buộc phải là trà bích hoa xuân Hoặc long tỉnh của Trung Quốc mới được Làm rể nhận lấy tách trà anh vừa rót Hít mắt hít một hơi thật sâu Thở dài nói Quả nhiên chỉ có Vân Trạch pha trà Mới tương đối hợp khẩu vị của tôi Làm chủ thích là tốt rồi Trên mặt mang theo một nụ cười ưu nhã Cả người Vân Trạch toát lên một nét cực kỳ ấm áp Theo như tôi biết Nhà Sa Moko hình như là phụ thuộc vào gia tộc William. Thế nào mà lần này lại muốn gặp tôi rồi. Cầm trong tay lách tách trà vẫn chưa uống xong, đưa cho Vân Trạch, khóe miệng của Lam Duệ kéo ra một nụ cười không rõ ý vị, đứng lên. "Cũng tốt, tôi đáp ứng lời mời này." Già Vân, Vân Trạch hiểu. Sau khi Vân Trạch nghe được hai từ đồng ý, liền rời khỏi phòng, Lam Duệ ngẩng đầu nhìn về phía đông phương, tay phải chậm rãi nâng lên, xòe ra rồi nắm lại. Hình như cả mặt trời đều đã ở trong tay William làm bá tước thật tốt Thì không chịu Cố tình hết lần này đến lần khác Trêu chọc nhà họ Lam Thật là càng già càng hồ đồ Vốn là còn đang tính toán Đợi đến kỳ hội nghị mấy ngày sau ở Ai Cập Sẽ đem tất cả mọi chuyện giải quyết một thể Không ngờ Ngược lại có người đợi không kịp Cũng tốt Vậy trước tiên đem nhà Sakamoto ra khai đào trước để cho bọn họ hiểu rằng người nào nên chọc vào, người nào không lên dây tới. Nói người nên chọc, người nào không nên dây, ngược lại làm duệ chợt nhớ đến lăng ngạo, cái gương mặt bằng lạnh ngàn năm không đổi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng cực kỳ tàn nhẫn, không biết còn chứa đựng những thứ tâm tình khác hay không. Không ngờ ở sa mạc Makhan trái lại Anh đã mang đến cho cô ấn tượng rất tốt Chỉ ít là so với trước kia Quả thật là tốt hơn rất nhiều Chỉ là người như vậy Quả thật rất đáng giá Để trở thành đối thủ của Lam Duệ Ít nhất là cho đến bây giờ Tại Nhật Bản Thật đúng không phải là nơi cô thích Kẻ đầu tiên dám phản bội Lam Duệ cô Cũng chính là từ đó Đứng ở nơi này Thoang thoảng trong không khí mang theo vị mặn Lam Duệ chán ghét cau mày Quả nhiên là cô vẫn còn ghét Nhật Bản thật chương 16 Gặp lại Lăng Ngạo Tại Tokyo, Nhật Bản Người thấy mùi vị mặn ẩm ướt trong không khí Chân mày của Lam Duệ cũng không nhíu lại một chút nào Sau khi Vân Trạch nhận điện thoại Đi tới bên người của Lam Duệ Nhẹ giọng nói Sakamamoto Mikako Không chỉ có mời Lam chủ Hơn nữa, còn mời cả lăng thủ lĩnh nữa ạ. À, cô ta tính nuốt một số lần, hết cho xong sao. Vân Thanh ở một bên nghe lời này, lạnh giọng phun ra một tiếng. Vốn đã nhìn quen những kẻ tiểu nhân có dã tâm, nhưng mà dã tâm lần này không khỏi là quá lớn đấy chứ. Lại có suy nghĩ động đến trên đầu của nhà họ Lam và nhà họ lăng. Chẳng lẽ cô ta không biết, coi như sau lưng còn có William làm chỗ dựa. Nhưng mà, muốn đối đầu với hai nhà bọn họ, dù ở bất kỳ thời điểm nào, cũng chỉ là lực bất tòng tâm hay sao. Chuyến đi Nhật Bản lần này, Lam Dụy khoác lên mình một chiếc quần dài màu đen bó sát người, bên dưới đi một đôi giày cao cổ, phía trên mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, mái tóc đen dài xõa ra sau gáy, dáng vẻ cực kỳ ưu nhã nhưng lại toát lên một nét hoang dã ở trong đó. Lam Dụy chỉ cười, hít mắt nhìn ra mặt biển mênh mông bát ngát. Mikako liệu có ý định gì? Cô tất nhiên hiểu rõ, khẳng định lăng ngạo cũng hiểu. Nếu không, một Samako Mikako còn con làm sao có đủ tư cách khiến cho cô đích thân đến? Đơn giản là phía sau cô ta còn có chỗ dựa khác, gia tộc William. Hiện giờ lại đang bắt tay hợp tác với gia tộc Raymond. Nguyên nhân chính yếu ở đây còn không phải là lần trước hợp tác giữa cô và lăng ngạo, hiện tại đang nắm trong tay lô hàng hóa kia sao? Bọn họ biết rõ, thời điểm tiến về phía Ai Cập để tham dự hội nghị, cục diện chính sẽ ra sao. Nhà họ Lam và nhà họ Lăng rõ ràng đã cấm đoán chuyện này, nhưng nó vẫn xảy ra, hơn nữa là còn ngay sau khi hội nghị ở nhà họ Lam vừa kết thúc. Đây là một sự khiêu chiến, hơn nữa còn là một sự khiêu chiến công khai. Mà người bị khiêu chiến lại là nhà họ Lam và nhà họ Lăng, không chút kiêng nể, trắng trợn đem lời cảnh cáo của Lam Duệ và Lăng Ngạo ở hội nghị lần trước, ngoảnh mặt làm ngơ William và Raymond Đủ khôn ngoan để hiểu được Hội nghị lần này chỉ có một cách hỏi tội Hơn nữa Hai người đồng nhất đi hỏi tội Chính là mưu sâu khó đoán Làm đương gia, làm dệ Cùng với lòng dạ độc ác lạnh lùng vô tình Lăng ngạo Thay vì để đến lúc đó Ở thế bị động Không bằng trước khi bắt đầu mạo hiểm một phen Muốn lút xuống Vậy cũng phải xem mình có đồng ý Để cho cô ta lút xuống hay không Lam Duệ vén lọn tóc bị gió biển thổi lất phất trước mặt, khóe miệng giữ đựng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng cũng không kém phần khát máu. Trong mắt màu đen ánh lên như sao hờn nhèo lại, giữa bắn ra ánh sáng lạnh lạnh. Chỉ cần là Lam Duệ này muốn làm, không ai có thể ngăn cản được. Mặc dù Nhật Bản này không thể so sánh được với tài nguyên dồi dào của Trung Quốc, nhưng vẫn còn dùng được. Vân Trạch, anh biết phải làm sao chứ? Dạ vâng. Vân Trạch hạ tầm mắt lên tiếng Chuyện nhà giã điền, Vân Trạch biết Dù sao sau một khoảng thời gian dài Nhà họ Lam chưa từng phái người đến đây Nhưng cũng không phải mặc kệ không lo Chỉ cần là địa bàn của nhà họ Lam Cho dù không có ai ở chỗ này Cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào xâm phạm Nhà Sakamoto lần này e rằng đã đá trúng phải cửa sắt rồi Màn đêm vừa buông xuống Toàn bộ Tokyo hoặc là nói là cả đảo Nhật Bản cũng được bao phủ dưới ánh đèn leo rực rỡ sắc vàng, nhìn qua có vẻ xa hoa lãng phí nhưng không khỏi toát lên sự sầm uất. Khách sạn Hilton, đây là khách sạn lớn nhất của gia tộc Sakamoto ở Tokyo, cũng là khách sạn xa hoa nhất ở thời điểm hiện tại. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần vào thời điểm màn đêm vừa buông, cả tòa khách sạn rơi vào trong không gian phồn hoa đô hội nhất những loại xe sang trọng phong phú dừng nối tiếp nhau trước cửa, liên tục gọi tên của những nhân vật chính trị hoặc khách đến. Ở Nhật Bản, nhà Sakamoto mặc dù là gia tộc lớn nhưng vẫn có một gia tộc dã điền khác chống lại, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, trong khoảng thời gian trước, nhà dã điền chiếm giữ Yokohama lại ầm ầm sụp đổ. Như vậy, hiện tại cả Nhật Bản chỉ còn có thể do nữ chủ nhân của gia tộc Sakamoto Sakamoto Mikako định đoạt mà thôi Hơn hết Bởi vì hôm nay Mikako mời Lam đường ra và Lăng đường ra Cho nên những người có thể tới nơi này Tuyệt đối đều là những người có mặt mũi Những chính khách bình thường Khẳng định không dám đến đây Dù sao đi nữa Bản thân bọn họ cũng chẳng dính dám gì đến chuyện này Huống chi Các thế lực Trong tay hai người kia Người Nhật Bản bọn họ cũng không thể sánh bằng Làm rể vẫn theo quy tắc cũ Khi tới nơi này, luôn luôn đến sớm hơn thời gian đã định 5 phút. Làm đương ra, ngày hôm nay có thể đến đây, luôn luôn, làm thật làm cho Mikako rất vui mừng. Làm dễ vừa bước xuống xe, liền nghe được âm thanh của phụ nữ có thể làm cho người ta tê dại, mới nhìn đến người ở trước mặt. Hơi dừng mắt liếc nhìn người nọ, khóe miệng mang theo một nụ cười thản nhiên, đôi mắt sáng hơi rũ xuống, tỏ vẻ rất thân thiện. Chắc hẳn vị này là Mikako Tiểu Thư Quả nhiên là một mỹ nhân Mặc dù đây là một lời khen tặng Nhưng lời nói của Lam Duệ cũng không phải là không có căn cứ Mikako có thể leo lên vị trí như ngày hôm nay Nhất định đã dùng tới rất nhiều thủ đoạn khiến người ta bội phục Mà điều quan trọng hơn là cô ta sở hữu một vóc dáng rất đẹp Chỉ là trong mắt của đàn ông Đây là báu vật với đường cong tuyệt mỹ Kìa, Lam Đương Gia nói như vậy Thật khiến tôi có chút không dám nhận Dù xinh đẹp như thế nào đi nữa cũng không thể so sánh được với Lam đương gia. Mikako nhọn miệng cười, khiến đôi mắt sáng hơi nheo lại, một nụ cười mê hoặc. Lam Duệ chỉ cười không mở miệng nữa, cũng ngay vào lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng phanh xe, lam Duệ cùng với mọi người xung quanh đều biết là thủ lĩnh nhà họ Lăng, Lăng Ngạo đã đến. Mikako nhìn Lam Duệ cười ái náy, sau đó bày ra bộ dáng xinh đẹp nhất, nũng nịu nghênh đón. Ai già, hôm nay lăng thủ lĩnh đến Đúng là hơi trễ Làm đường già đã đến trước một lúc rồi ngài mới đến là như thế nào Lăng ngạo liếc cô ta một cái Mặt không tỏ vẻ gì Di chuyển tầm mắt nhìn lam Duệ ở phía bên kia Tầm mắt của lam Duệ cũng vừa vặn hướng tới anh Hơi hất cầm lên Coi như là lên tiếng chào hỏi Không để ý tới nụ cười trên mặt của Mikako có chút cứng ngắt Lăng ngạo trực tiếp lướt qua cô ta Đi về phía khách sạn Cũng chỉ là con chó giữ nhà Phụ thuộc vào gia tộc William mà thôi Không đáng để cho anh đi lao tầm phí công Mikako hung hăng cắn môi dưới Đáy mắt thoáng qua một tia oán độc Hôm nay Lăng ngạo lại làm cho cô ta mất hết thể diện Trước mặt nhiều người như vậy Nhất là trước mặt của Lam Duệ Người phụ nữ kia hàm ý này Tuyệt đối không hề đơn giản Trong nháy mắt Sắc mặt liền biến chuyển lại như bình thường Mikako hơi tươi cười Cũng đi theo vào Bởi vì nguyên do hợp tác Lam Duệ và Lăng Ngạo đi song song nhau ở phía trước Trong khi những người bên cạnh họ Đi cách xa khoảng một sải tay Cho nên cuộc đối thoại giữa hai người Không có ai nghe thấy Lăng thủ lĩnh cũng đã đến nơi này Điểm này làm cho tôi có chút giật mình Lăng Duệ cười nhạt nói Lăng Ngạo lạnh lùng Quét mắt qua người phụ nữ bên cạnh Khóe miệng thoáng hiện lên Một nụ cười mỉa mai Đối với cái địa phương này Tôi cảm thấy rất hứng thú mà Lam dệ ngẩn ra Nhưng rất nhanh sau đó liền kịp lấy lại phản ứng Thì ra lăng ngạo Và cô đều có suy nghĩ giống nhau Không chút tức giận Ngược lại Làm Duệ cảm thấy rất hưng phấn Nếu đạt được một cách quá đơn giản Thì không còn cách Cảm giác gọi là vẻ vang Nếu mà lăng ngạo cũng muốn Như vậy để xem Ai trong số hai người bọn họ Có khả năng chiếm lĩnh cái địa bàn này Khóe miệng của Lam dệ nhếch lên một nụ cười nhạt Nhưng không kém phần nguy hiểm cũng không mở miệng nữa cô thật sự rất chờ mong cái lần đấu này chương 17 Đế Vương duy nhất bởi vì nơi đây là Nhật Bản Mặc dù có một số chuyện dưới con mắt của người Trung Quốc thì nó cực kỳ hoang đường nhưng đối với người dân Nhật Bản ở đây lại là chuyện họ hết sức tôn sùng nói ví dụ như là kỹ nữ xinh đẹp chủ yếu nhất Nhật Bản hình thịnh hành một loại tiệc rượu theo người nghi thức Nijo Tatemari để đãi khách. Nijo Tatemari có nghĩa là món sushi trên xác thịt, được biết đến với cái tên ngắn gọi là đĩa sushi sống, nó được bắt nguồn từ nền văn hóa ẩm thực ở Nhật Bản, lấy cơ thể con người làm thành khay, sau đó xếp các món ăn lên trên. Hành khách, khách hàng trực tiếp ăn sushi từ trên cơ thể của con người vậy. Người được dùng vào vai trò làm khay này chủ yếu là trình nữ, nam giới rất ít khi được sử dụng. Loại nghi thức đãi khách này ở Nhật Bản lại là một chuyện cực kỳ bình thường Mà hiện giờ Mikako lại dùng chính nghi thức ấy để tiếp đãi lăng duệ và lăng ngạo Thời điểm lăng rệ tiến vào gian phòng khá rộng rãi, bước chân chợt khựng lại May là cô vẫn còn đủ tỉnh táo, nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy đột nhiên có chút u mê Nhưng cảm xúc nhất thời ấy chỉ thoáng qua trong nháy mắt Cô vẫn giữ nét mặt vô cảm, tiếp tục đi vào Gian phòng này ngược lại rất rộng lớn Trước mỗi chỗ ngồi đều có một người phụ nữ sạch sẽ Đang nằm ngửa mặt lên trên Xong có điều Còn có cả đàn ông Như là trước chỗ ngồi của Lam Duệ và Mikako chẳng hạn Sau khi tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình Mikako nhẹ nhàng vỗ tay một cái Ngay lập tức hàng loạt người phục vụ Bắt đầu mang thức ăn lên Lam đưa ra Và lăng thủ lĩnh có thể tới đây Thật sự khiến cho Mikako Rất xúc động Được yêu thương mà có phần lo sợ Ly rượu này coi như là tôi mời hai vị vậy Nói xong Mikako liền nâng ly rượu lên phía trước tươi cười hướng về phía hai người họ Sắc mặt của Lăng Ngạo từ đầu đến cuối Đều chưa từng biến chuyển Còn Lam Rệ chỉ cười Tay cũng chưa từng nâng lên Gương mặt của Mikako có chút không nén được cơn giận Trong tích tắc mà Sắc mặt thay đổi đến mấy lần Ly rượu được nâng lên trên không Cũng nhẹ nhàng đặt xuống thoáng thu lại nụ cười trên mặt, chẳng lẽ làm đứng ra và lăng thổ lĩnh không cho Mikako một chút thể diện hay sao? Hừm, cô có từ cách sao? Lang ngạo ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô ta, nét mặt thoáng qua mấy tia mỉa mai khinh thường. Chỉ là một phần tử còn con. Từ khi nào cô ta và bọn họ lại ở chung cùng trong một bình diện? Mikako, nói như vậy là không đúng rồi. Thể diện không phải nhờ người khác cho Mà là chính cô tự mình kiếm được thôi Lam Duệ khẽ vân về lọn tóc dài trên vai Cười cười Nụ cười tao nhã mà hào phóng Quét mắt qua đám người ở đây Bao gồm cả những cô gái lõa thể Cùng với người đàn ông đang nằm trước mặt Đánh mắt của Lam Duệ thoáng qua một tia tức giận Tất cả mọi người đều biết Cô và Lăng Ngạo là người Trung Quốc Ghét nhất chính là cái loại hình nghệ thuật này Mặc dù hiện tại có thay đổi như thế nào đi nữa Nhưng mà cái tư tưởng này đã ăn sâu bén rễ Cô không tin Mikako lại không biết Không rõ Cô rõ ràng Cô ta rất biết điều đó sở dĩ Cô ta làm như vậy Chẳng qua vì muốn cho bọn họ một bài học Một mũi tên trúng hai con chim William đi nước cờ này Quả thật rất khéo léo Làm được ra Lần này tới đây là để làm nhục tôi sao Ánh mắt Mikako u ám nhìn lam duệ hiện tại nụ cười trên mặt của Mikako đã sớm biến mất, thay vào đó là sự giận dữ. Lòng ghen tị của phụ nữ rất dữ rồi, nếu như địa vị của người trước mặt và Mikako thật sự cách nhau rất xa mà nói. Trong trường hợp này, phần lớn mọi người sẽ bày tỏ sự khiêm nhường, nhưng ở trước mặt một người phụ nữ tự cao tự đại như Mikako, đây chính là một sự nhục nhã, sự nhục nhã khó diễn tả bằng lời. Ở trong lòng của Mikako, cô ta tự nhận mình không thể sánh bằng Lam Duệ, chẳng qua là thân xác ở hoàn cảnh khác nhau mà thôi. Nhưng lần này chỉ cần sau khi chuyện này chấm dứt, địa vị của cô ta cũng được củng cố, cho đến lúc đó tự nhiên có thể ngồi ngang hàng với Lam Duệ rồi. Nhục nhã, à, Mikako tiểu thư quá lo lắng rồi. Lam rệ nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, khép lại hai tay đặt trên gối, dáng vẻ thoạt nhìn tựa như một thiên kim tiểu thư. Làn sóng giữa ánh mắt khẽ lưu chuyển quét qua không gian tĩnh lặng, có chút nghi ngờ. Lần này Mikako, tiểu thư mời tôi và lăng thủ lĩnh tới đây, chẳng lẽ là vì cái bữa tiệc này? Sau hai lần bị nhắc nhở, gương mặt của Mikako có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh liền kịp lấy lại phản ứng, khóe môi răng lên một nụ cười bất mãn. Suy ngẫm lại một chút. Suýt quên Nhưng mà hiện tại là thời gian dùng bữa Có chuyện gì chờ dùng xong Bao rồi bàn sau Như thế nào Không cần Cô cứ nói thẳng ra đi Lăng ngạo quét mắt sang làm rệ phía đối diện Nhìn người đàn ông trước mặt cô Đánh mắt thoáng qua một tia sát khí lạnh lẽo Đúng vậy Cô cứ nói thẳng là được Đối với cái bữa tiệc này Nếu như tôi ăn Thì không dám đảm bảo có thể yên ổn trở về làm rể cười đến vô hại, nói ra những lời ấy, căn bản chẳng hề giữ lại một chút thể diện hay tình cảm nào cho người đối diện. Đối với phụ nữ đầy dãy dã tâm như vậy, làm rể lời phải vòng vo, tất cả mọi chuyện nên gọn gàng, dứt khoát một chút, cũng tránh được phiền toái. Làm rể và lăng ngạo hết lần này đến lần khác phụ lòng tốt của cô ta, thậm chí cả một chút thể diện cũng không cho, khiến cho Mikako mất hết kiên nhẫn. Nhưng vì kế hoạch lâu dài. Mikako cố nén xuống cơn bực tức trước ngực, nụ cười có chút gượng ép đứng lên, khom người nói. Đột nhiên tôi cảm thấy có chút khó chịu, xin phép đi ra ngoài một lát. Sau khi trở lại chúng ta nói chuyện tiếp. Lam Rõe ra vẻ cứ tự nhiên. Vân Thanh đi xe một chút. Cô ta vừa nhấc chân rời đi, Lam Rõe liền nghiêng đầu sang Vân Thanh nói. Từ hiểu. Vân Thanh lặng lẽ đi theo lẳng ngạo quét mắt sáng bóng nhìn bóng lưng của Vân Thanh gương mặt lạnh lùng chẳng chút biểu cảm ông Dung đứng lên đi về phía làm rưỡi ra ngoài tôi có lời muốn nói làm rưỡi nhíu mày nhưng không hỏi trực tiếp đứng lên trước mắt bao người hai vị chủ nhân của nhà họ Lam và nhà họ Lăng cùng với người ở bên cạnh đồng loạt rời khỏi căn phòng những người còn lại đều là người của Mikako chứng kiến cảnh tượng trên vội vàng liên lạc với cô ta hợp tác Đứng ở trên tầng cao nhất của khách sạn, nhìn xuống bao quát toàn bộ bên dưới, làm dệ cười khẽ nói. Lần này tới, vốn là để hợp tác, nếu không thì hai người bọn họ sẽ chẳng đến chỗ như thế này, mất thời gian với một người phụ nữ, cứ tự mình cho mình là đúng. Vậy tôi có lợi ích gì? Đối với lợi ích của bản thân, từ trước đến giờ, lăng ngạo tuyệt đối không buông tay. Lần này anh nhìn trúng địa bàn của Nhật Bản, cho nên dứt khoát không thể nhân nhượng. Lợi ích Lăng thủ lĩnh là đang nói đùa sao làm rệ đón gió đêm Trong nụ cười xen lẫn sự không vui Nhìn lên gương mặt Đang dần dần nổi lên sát khí của lăng ngạo Xoay người Ngón tay thon dài trắng nõn Khẽ xòe ra Hướng về phía bầu trời đêm Từ từ cuộn lại thành nắm đấm Thứ làm rệ thôi nhìn chúng Là cả Nhật Bản Mà không phải chỉ là một Yokohama nhỏ nhỏ kia Theo như lợi ích mà lăng thủ lĩnh nói Chỉ sợ là không chiếm được rồi Nếu như lăng thủ lĩnh đồng ý hợp tác Vậy chúng ta trở thành đồng minh để đối phó với đám người kia. Nếu như Lăng thủ lĩnh không muốn, vậy cũng không sao, tôi và anh vẫn là đồng minh như cũ, nhưng chỉ là giới hạn trên phương diện phòng chống ma túy. Giá tầm đúng là không nhỏ, cô cho rằng mình có thể nuốt trôi sao? Lăng Hạo lạnh lùng, bên trong con người đen nhánh rõ ràng mang theo sát khí, tuy nhiên cũng không thấy anh có ý muốn ra tay. Nếu như mà Nhật Bản nho nhỏ này tôi ăn không được Thì làm sao nhà họ Lam đứng vững trên đỉnh thế giới được? Lăng Ngạo, bất kể Lam Duệ tôi có nút xuống được hay không, lần này tôi tuyệt đối không thể nhân nhượng. Đây là sự tôn nghiêm cũng là một loại tuyên thệ vậy. Nhà họ Lam không thể nhường nhịn nhà họ Lăng, mà nhà họ Lăng tuyệt đối cũng không để yên. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Lam Duệ, lần đầu tiên Lăng Ngạo gọi đầy đủ tên cô. Không biết vì sao, khi cái tên này phát ra từ giọng nói trầm thấp của anh, nghe qua lại khiến người ta cảm giác không giống nhau. Có thể đứng trên đỉnh của thế giới này Vương chỉ có một Tôi và cô Cô và tôi Cuối cùng chỉ có duy nhất một người thắng Thời điểm nghe thấy anh gọi tên cô Cơ thể Lam Rệ thoáng khựng lại Nhưng sau khi nghe anh nói hết lời Liền bật cười Đây là nụ cười thật lòng Nụ cười tràn đầy tự tin Khi đứng trước đối thủ chân chính của mình Vương Từ đầu đến cuối chỉ có một Lăng ngạo Chỉ mong anh đừng thua quá thảm thôi Hai người mặt đối mặt mà đứng, hai người đều là vương, đều là đế vương trong đêm tối, suy cho cùng ai có thể thuần phục ai, hoặc là ai có thể bắt ai làm tù binh. Một đêm này chính là khởi điểm của tất cả. Chương 18: Bắt tay lần nữa. Trên sân thượng tầng 20, gió đêm phần phật thổi tung làn áo, nhưng mà câu hỏi vừa nãy từ đầu đến cuối vẫn quanh quẩn ở trong đầu của Vân Trạch và Âu Liêm đang đứng một bên. Vương chỉ có thể có một. Ngay vào lúc này, người được làm duệ phái đi theo dõi, Sakamoto Mikako Vân thanh lại truyền đến một tin tức khiến cho mặt người ta biến sắc. Lam chủ. Sakamoto Mikako bố trí khoảng 100 tên súng bắn tỉa từ tầng 10 đến tầng 15, hơn nữa, từ tầng 15 đến tầng 10 còn được sắp đặt 100 quả bom điện tử mini chỉ có thời điểm Vân thanh đang thi hành nhiệm vụ mới có thể xưng hô với làm Duệ như vậy, đây cũng là do làm Duệ buông thả cô. Lăng Ngạo, em rằng lần này tôi và anh nhất định phải hợp tác, nếu không muốn chết, chỉ có thể hợp tác. làm Duệ cũng chưa lập tức ra lệnh mà quay đầu lại nhìn gương mặt lạnh tanh của Lăng Ngạo. Ngay khi Lăng Ngạo vừa nhận được tin này cũng hiểu ra, điều duy nhất có thể làm hiện giờ chính là hợp tác. Ngự phòng người dẫn người từ tầng 20, bắt đầu công kích từ bên trái. Âu liêm, mang những người còn lại từ bên này đi xuống tiếp ứng. Lam dệ thấy thế, tay khẽ phất lên. Vân Trạch lập tức hiểu ý, nhanh chóng đi nhanh đến một bên, thấp giọng nói mấy câu. Trong nháy mắt, tiến bước chân ruồn dập nối tiếp nhau nhanh chóng hướng lên sân thượng. Toàn bộ người nhà họ Lam và nhà họ Lăng vào giờ phút này đã tề tự đông độ. Vân Thành, dẫn người tấn công từ bên phải, tốc độ phải nhanh. Tầm mắt hơi hạ xuống, Lam dệ thản nhiên nói. Giả. Lăng ngạo ở bên cạnh nhìn cô Hình như Lam Duệ cảm nhận được ánh mắt của anh Hơi nghiêng đầu nhìn sang Lăng thủ lĩnh Không cần nhìn tôi như thế Vốn dĩ lần này đến đây Là vì địa bàn Nhật Bản này Nếu không Làm sao tôi có thể phí thời gian như vậy Nếu như lăng thủ lĩnh thật sự cảm thấy hứng thú Anh có thể thử giành lấy trên tay tôi xem Lăng ngạo không trả lời Chỉ lạnh lùng liếc cô một cái Xoay người trực tiếp rời khỏi sân thượng Một tầng lại nối tiếp một tầng đi xuống, xác chết vương vãi khắp các lầu, xung quanh là vết tích của súng đạn, có thể hình dung ra được cảnh tượng trước đó là khốc liệt đến nhường nào. Hai người chậm rãi đi xuống từng tầng một, dường như tuyệt nhiên không hề lo lắng những quả bom trên bên dưới. Tín hiệu không ngừng truyền đến bên tai. Bom tầng 10 đã bị phá hủy. Bom tầng 9 đã bị phá hủy. Bom tầng 8 Sắc mặt của hai người không chút biến chuyển Đạp lên trên đống người chết mà đi Hết tầng này đến tầng khác Cũng không dùng đến thang máy Khiến dọc đường đi người chết vô số Kín cả cầu thang bộ Mãi cho đến khi bọn họ xuống đến tầng thứ 11 Vạt áo của hai người đều như chưa từng bẩn qua Lan chủ Những người kia đã bao vây tòa nhà này Samakoto Mikako hiện tại cũng đang ở bên ngoài Trong tay Vân Thanh đang cầm một khẩu súng tiểu liên trên gương mặt quyến rũ, ngưng trọng, sự nghiêm túc, thủ lĩnh. Đây là những thứ đã thu được. Ngự phong dẫn một đám người mang theo một chiếc dương lớn đi lên. Chiếc dương được mở ra, thiếu chút nữa làm rưỡi chớp hỏng cả mắt. Nếu như cô nhớ không lầm, ở thời điểm ở tam giác vàng đã thu được loại thuốc nổ kiểu mới K năm. Cũng có hình dáng như thế này, mà thậm chí ở đây còn có đầy cả một dương. Việc này biểu thị cho cái gì? Không cần nói cũng biết. Lăng ngạo thoáng liếc nhìn trong dương, khoát tay, nơi con người đen nhánh càng thêm u tối, bên trong lóe ra mấy tia tàn nhẫn tựa như là dã thú đang khát máu. Đi xuống đi. Làm dậy hít một hơi thật sâu, đè xuống trái tim đang cuồn cuộn lửa giận của mình. Bọn họ dẫn theo đám người từ tầng 12 cho đến tầng 2, nhưng cũng không hề làm ra bất kỳ hành động nào khác, chẳng qua là lăng ngạo chỉ phất tay một cái tất cả thuộc hạ đều đồng loạt kê họng súng lên khắp các lỗ thông gió nhắm thẳng xuống đám người ở bên dưới mikako tiểu thư đây là nghi thức tiếp khách của cô sao khẽ mỉm cười ngồi trên ghế sofa lam rẽ nhìn lên màn hình khổng lồ trước mặt nói sama koto mikako hiện giờ đang ngồi trên một chiếc xe ở bên ngoài chậm rãi rít một hơi thuốc cười lạnh lam đương ra có từng nghĩ đến chết kiểu này mùi vị như thế nào không cô và lăng thủ lĩnh không phải vẫn thường xuyên đấu đá nhau sao? xem như là tôi chu đáo đưa người đi xuống để cho các người từ từ đấu. ai mikako tiểu thư quả thật chu đáo nhưng tôi lại ghét nhất loại người tự tay mình làm chủ về phần sống chết của tôi chuyện này ngược lại tôi chưa bao giờ nghĩ tới. bất quá cái chết của mikako tiểu thư thật ra là tôi vừa mới nghĩ qua nhưng bây giờ tìm không ra thứ để kèm theo cùng khiến tôi có chút khó xử. Cởi áo khoác trên người xuống, bên trong lộ ra một chiếc áo vest không tay, làm Dụe chợt nheo mắt, nhận đáy mắt thoáng qua một tia khát máu. Trái phải công kích, chết hay sống không cần lo, tối nay một con rồi cũng không ra được khỏi đây. Và lúc này, Lăng Ngạo chợt lạnh lùng, hai người phối hợp coi như là không chê vào đâu được, Lam Dụe thu hút Sự chú ý của Sakamoto Mikako ngược lại, lăng ngạo trước ngay thời điểm này, ra đòn công kích. Trong nháy mắt, một trận hỗn chiến được triển khai, làm duệ khoanh tay đứng trước cửa sổ, nhìn một màn chói mắt ở bên dưới. Hai người được phái đi làm nhiệm vụ lần này là Âu Liêm và Vân Thanh, rõ ràng đây là lần đầu tiên hợp tác, không nghĩ rằng bọn họ lại ăn ý đến như vậy. Chẳng lẽ bởi vì cả hai đều là bác sĩ, đã quá quen thuộc với cái mùi máu tanh. Cho nên đối với nhiệm vụ lần này càng thêm kích động kích động Lam Duệ cảm thấy ớn lạnh bởi suy nghĩ vừa rồi của mình Thả cô ta Lăng ngạo đứng bên cạnh Lam Duệ Giọng lạnh ra lệnh Những lời này lập tức khiến cho Lam Duệ kinh ngạc quay đầu Khó hiểu nhìn về phía anh Lam chủ Trong tay chuyển đến âm thanh thăm dò của Vân Thanh Theo anh ta nói mà làm đi Lam Duệ chỉ ngừng lại một khắc Sau đó liền ra lệnh Không phải, lăng thủ lĩnh coi trọng người phụ nữ kia đấy chứ Nhưng mà nói thật, vóc dáng của cô ta quả là có một không hai Chắc chắn kỹ thuật lên giường cũng không tồi Khẽ xoa cầm, trong đầu lăng duệ Thoáng hiện lên vóc người đầy đạn của Sakamoto Mikako Đang mặc kimono, không những âm thầm tán dương quả nhiên là một bóng vật, cũng khó trách Người đàn ông lạnh lùng này lại nhắm đến Cầm miệng lăng ngạo bất chợt quát lên, xoay người nắm chặt lấy cầm cô, đáy mắt lóe ra mấy tia hung ác. người phụ nữ này, đừng tưởng tôi không dám giết cô. đắt trả, anh là đòn phản công bén nhọn của lam duệ, hụi gối quét một đường, xoay vòng trên không. mặc dù đã bị lăng ngạo nắm trọn trong tay, nhưng từ hành động vừa rồi có thể thấy được bản lĩnh của lam duệ cũng không hề thua kém. những lời này tôi cũng muốn dâng tặng cho anh lăng ngạo không phải là tôi không dám giết anh mà là hiện giờ không phải lúc anh muốn giết tôi làm sao tôi đành lòng giữ lại anh đây thu lại tư thế đứng cách lăng ngạo không xa biểu cảm vẫn điểm nhiên như cũ gương mặt tuyệt mỹ dương lên nụ cười nhạt một chút cũng không nhìn ra là người vừa mới nói những lời vừa rồi vân trạch thấy thế chậm rãi tiến lên đem áo khoác trên tay phủ lên người cô Lăng ngạo nhìn một màn như vậy Đôi con người bé nhọn hung hăng co lại Lạnh lùng nhìn khóe miệng đang tươi cười của cô Nét mặt không hề tỏ ra xa cách Tôi nói Lam Duệ Giữa tôi và cô Cuối cùng người thắng chỉ có một Nếu như cô cho rằng mình có thể thắng được tôi Cứ thử xem Ba ngày sau Cairo Ai Cập Tôi chờ cô đến Ánh mắt zét lạnh đảo qua gương mặt của Lam Duệ Quét một vòng sang vân trạch ở bên cạnh cuối cùng đi lướt qua bọn họ. Trận hỗn chiến bên dưới đã sớm chấm dứt, làm duệ cau mày, làn môi đỏ mọng khẽ mím lại, cuối cùng không nói gì thêm. Ba ngày sau, nói cho Vân Lãng Vân Vũ đi giao hàng đúng thời gian. Chương 19: Hội nghị Tam Phương. Vừa từ Nhật Bản trở về liền trực tiếp đến ý, suy cho cùng thì hội nghị 3 ngày sau ở Cairo Ai Cập thể liên quan đến William và gia tộc Raymond mà lấy tư cách là hai kẻ ngoài cuộc như Andrew, bọn họ tuyệt đối không hy vọng hắn sẽ nhúng tay vào. Hình như chuyến viếng thăm của Lam Duệ và Lăng Ngạo nằm trong dự đoán của Nathan Andrew. Mái tóc màu bạch kim chính là hắn, hiện đang thong thả ngồi ở giữa đại sảnh chờ, thấy bọn họ đến tuyệt nhiên không hề kinh ngạc, đảo mắt qua phía sau bọn họ, quay đầu lại. Làm đường ra và Lăng Thủ Lĩnh đến thăm Là vinh hạnh của tôi Andrew khẽ cười Điều con ngươi màu xanh lục mang theo mấy tia Khiến người ta không thoải mái Trong trong nhìn Lam Duệ Sau khi người làm mang rượu đỏ lên Lúc này mới tươi cười nói Làm được già vẫn vậy Xinh đẹp đồng lòng người Khiến cho Nathan tim đập thỉnh thịch đây Lam Duệ lắc qua lắc lại ly rượu đỏ trong tay Nhẹ nhàng phớt ngang nơi chóp mũi Lại để xuống Bắt chéo hai chân Tươi cười đúng mực nhìn hắn có thể khiến cho Nathan giáo phụ động lòng là vinh hạnh của Lam Rõe mới phải. Lăng Nào ngồi một bên trầm tĩnh nhìn màn tung hứng giữa hai người trong mắt đen nháy hơi lóe lên khó chịu cất tiếng. Andrew mục đích chuyến đi này của chúng tôi hẳn là anh biết rõ. Rốt cuộc Nathan Andrew cũng di rời tầm mắt tươi cười nhìn gương mặt lạnh lùng của Lang Nào thả lòng toàn thân đặt hai tay ra sau ót thở dài nói tôi biết nhưng có lẽ anh biết rõ hơn. Làm chuyện gì, gì cũng phải cân nhắc đến lợi ích của bản thân Tôi không thể nào vô duyên vô cớ Làm cái chuyện mà chẳng mang lại lợi lộc gì cho mình Trái lại còn tự đi gây thù trước oán, Phải không? Lăng thủ lĩnh Anh nói thử xem Anh muốn như thế nào? Giữa đôi con người đen tối thoáng qua một tia chết chóc Lăng ngạo kiều hãnh Nhìn bao quát người đàn ông đang chất chứa âm mưu trước mặt Cười lạnh hỏi Làm duệ cũng không mở miệng Ngược lại rũ mi mắt ngồi một bên Ngón tay thòn dài, đặt trên mép ly rượu, nhẹ nhàng ma sát. Khoác lên mình chiếc sườn sám màu xanh trắng được cắt tỉa khéo léo. Vóc dáng hoàn mỹ của cô được phát thảo một cách trọn vẹn nhất. Với phương thức cũ, khi sóng đôi với sườn sám, mái tóc dài đen lái được vấn ra sau ót bởi một cây châm màu xanh nhạt. Vài sợi tóc mai hai bên mang tai buông thõng xuống một cách tự nhiên. Hình ảnh người phụ nữ phương Đông điển hình như vậy, quả thật rất khó có thể khiến người ta rời đi tầm mắt con người màu xanh lục của Andrew bắn ra một luồng sáng của một tên thợ săn đang khao khát con mồi, hớp một chút rượu đỏ che giấu sự thèm khát của mình. Tôi muốn nắm quyền giao dịch quân hỏa ở khu vực Indonesia, lãnh thủ lĩnh có đồng ý nhượng lại hay không? Nghe thấy yêu cầu vừa rồi, ngón tay của Lam Dạ đột nhiên dừng lại, nhưng chỉ vài giây sau, dáng vẻ tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục vút về cái miệng ly. Giao dịch quân hỏa ở Indonesia Bên ấy đích thực có một hệ thống tiêu thụ lớn Mặc dù đối với nhà họ lăng Nó không quá quan trọng Nhưng dưới con mắt của người ngoài Đó chính là một miếng thịt béo bở Vốn dĩ Andrew muốn làm khó dễ lăng ngạo Tiếc thay lại đoán sai thế lực nhà họ lăng Chỉ có Indonesia thôi sao Lăng ngạo dương nét mặt vô cảm nhìn hắn Trong tích tắc lại vô tình Nhìn nụ cười mỉa mai từ khóe miệng của Lam Duệ Đầu lông mày thâm thúy khẽ nhếch lên Được Anh đã muốn thì giao cho anh Sự dứt khoát của Lăng Ngạo khiến Andrew ngẩn người, sau đó liền cười lên ha ha, giơ cao ly rượu trong tay. "Tôi cực kỳ thích sự thẳng thắn của Lăng thủ lĩnh đây. Nghe nói người Trung Quốc vốn rất hào phóng nhiệt tình, trước kia không tin, bây giờ tôi tin rồi." "Như thế, có phải là tượng trưng cho sự đồng ý của giáo phụ đối với điều kiện của chúng tôi hay không?" Rốt cuộc, Lam Dụy cũng dương mắt, nhàn miệng cười nhìn Andrew, khẽ nhấc tay Vậy chúc cho chúng ta hợp tác thuận lợi. Lăng Ngạo cầm ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, xem như là một loại đáp trả. Tất cả mọi thủ tục, sẽ có người tự nhiên đến trao đổi với anh. Lạnh lùng nhìn hắn một cái, Lăng Ngạo đứng dậy, rời khỏi tòa pháo đài cổ. Giáo phụ, thẳng thắn cũng thua không thua người Trung Quốc, ba ngày sau lại gặp ở Cairo. Thấy Lăng Ngạo rời đi, làm duệ cũng không có ý định ngồi lại lâu hơn, tất cả đều vì lợi ích nếu như mục đích đã đạt được, vậy cũng không cần thiết phải nán lại quá lâu. Lam Dệt vừa nhấc chân, bất chợt bị một cánh tay vòng lấy bên hông, chôn chặt tấm lưng của cô vào trong ngực. Làm đường gia cần gì đi gấp như vậy? Thật ra thì tôi còn rất nhiều lời muốn nói với làm đường gia. Hơi thở ấm áp khẽ phả bên tai, lộ ra ý vị mập mờ không rõ. Andrew Sayme ôm người phụ nữ trước ngực, hít sâu mùi hương thoang thoảng trên người cô. Người phụ nữ này hắn xác định là muốn. Mi mắt của Lam Duệ khép hờ, đáy mắt lóe lên một luồng ánh sáng nguy hiểm, cô chờ công kích ra đằng sau, chân phải đánh vòng quét ngang. Andrew cũng không ngủ ngốc, đương nhiên biết rõ thần thủ siêu phàm của cô, mặc dù đã sớm đề phòng nhưng vẫn không tránh khỏi bị gót chân quét lên người. Nếu như lúc này, giả phụ nổi hứng mà nói, tôi nghĩ ở đây có rất nhiều người phụ nữ cam tâm tình nguyện vì anh, còn tôi, anh tốt nhất là nên thu hồi tâm tư kia đi. Mềm cười chỉnh sửa lại tóc Làm dệ nói cực kỳ nhẹ nhàng Nhưng cũng không khỏi toát lên nét lạnh lùng Nói xong Không đợi Andrew có bất kỳ phản ứng Từng bước ưu nhã từ từ đi ra khỏi cửa chính của pháo đài À tôi đã sớm biết cô không phải là mèo ngoan rồi Bất quá mùi vị này rất thích hợp với tôi Động tác vô cùng gợi tình liếm liếm làn môi khô đứa con người màu xanh lục càng ngày càng cô độc Lộ ra những tia quỷ dị Biết lên Đi cho hai vị kia một chút nghi lễ tiễn khách. Lam Duệ, Lăng Ngạo, chỉ mong các người có thể bình an ra khỏi nước Ý. Lam Duệ ra khỏi cổng chính của pháo đài cổ, chỉ thấy cửa sổ xe của Lăng Ngạo đã được hạ xuống. Đôi mắt sắc lạnh như ưng nhìn cô trầm chầm, chầm, không hề trước mắt. Thế nào? Lăng thủ lĩnh, có lời muốn nói với tôi sao? Từ từ dạo bước đến trước mặt anh, Lam Duệ thản nhiên cười hỏi. Lăng Ngạo lạnh lùng. Nhìn cô một lúc lâu, làm như cho rằng trên mặt mình có cái gì. Đột nhiên thấy anh cho người mở cửa xe, ý bảo cô lên. Một loạt hành động này khiến cho Lam Dụy khó hiểu, nhíu mày nhìn, cũng không có ý định lên xe. Lăng Ngạo không nói, vẫn nhìn cô. Cuối cùng, Lam Dụy cười khẽ hai tiếng, yên vị trên xe của anh. Lam Chủ. Âm thanh mê hoặc của Vân Thanh từ tai nghe truyền đến. Đổi theo đi, còn đợi xem diễn trò hay muốn lên sàn? Người khiếm khuyết như cậu mà nói, diễn trò này không được rồi. Lam Duệ nhìn lăng ngạo ngồi đối diện trước mặt, một chút biểu cảm cũng không có, tay phải trống cầm, cười tủm tỉm nhìn anh. Tỉ mỉ xem xét, dáng dấp của anh cũng không tệ, nhưng mà gương mặt suốt ngày lạnh tanh, thật sự có chút mất duyên. Nhìn cái gì? Tầm mắt bé nhọn của lăng ngạo quét sang cô, đáy mắt mang theo một tia hoài nghi không dễ dàng phát giác. Không có gì, chỉ là đang nghĩ, Lâm thủ lĩnh cũng biết cười càng ngày mang gương mặt nghiêm túc, hẳn là rất mệt mỏi. Lam Duệ tự lưng vào ghế, cười cười giải thích. Rốt cuộc Lăng Ngạo nâng tầm mắt, chăm chú nhìn cô, thấy cô cũng không hề né tránh ánh mắt của anh, ngược lại rất thản nhiên đáp trả, đáy tim thoáng qua một tia cảm xúc khác thường, mím môi. Lăng Ngạo. Lăng Ngạo hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, Lam Duệ cũng không từ chối, dứt khoát đồng ý, rồi sau đó nghĩ đến cuộc đối thoại trong pháo đài cổ. Không còn khỏi có chút khó hiểu. Lăng Ngạo, anh thật sự đem Indonesia, một khu vực như vậy nhượng cho bên ngoài. Đây cũng không phải là tác phong của anh. Địa bàn của tôi, há lại có thể dễ dàng đoạt được như vậy. Cũng phải nhìn xem hắn có bản lĩnh đó hay không. Đáy mắt của Lăng Ngạo lóe lên sự tự tin tuyệt đối. Không một ai có thể lấy được bất cứ thứ gì thuộc sở hữu của nhà họ Lăng. Cho dù là một trong năm gia tộc lớn như Andrew, cũng không thể ánh mắt xẹt qua một tia tán thưởng, chợt khóe miệng nâng lên một nụ cười mang hàm ý sâu xa. Làm chủ, có người theo kịp rồi. Chương 20: Bao vây chặn đánh. Âm thanh trói tai của bánh xe ma sát trên mặt đường, trên đường phố yên tĩnh này vào ban đêm dường như càng thêm dữ dội. Mấy chiếc xe phía sau đều có ý định phối hợp ngăn cản những người đang truy kích. Tiếng súng vang lên ở đầu đường nhưng không đủ để thu hút sự chú ý của Lam Dụy và Lăng Ngạo. Lam Dụy không thể không bội phục lá gan của Andrew lại dám đi động thủ trên chính địa bàn của mình, nhất định là cho rằng bọn họ không dám động đến hắn. À, được, rất tốt. Đôi mắt lạnh tanh của Lăng Ngạo chăm chú quan sát Lam Dụy, anh hiểu ý cô, tự như cô cũng hiểu hàm ý của anh. Sự khôn ngoan và thủ đoạn của cô, những năm gần đây anh đã được mở mang tầm mắt mấy lần. Vốn dĩ chỉ cư xử như đối thủ của nhau Nhưng không nghĩ đến Càng lúc càng muốn hiểu rõ hơn Ánh mắt càng ngày càng không dứt ra được Người phụ nữ này rất đặc biệt Đây là đạo lý anh đã sớm hiểu Chí ít là Người phụ nữ này so với những bình hoa di động Tầm thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều Nhìn tôi gì vậy? Trên mặt tôi có gì à? Vốn là không muốn để ý đến ánh mắt Đang suy xét trên người cô Nhưng mà ai bảo Anh lại không chút kiêng kỵ nhìn chăm chăm như thế, làm cho cô thật sự nhịn không được mà mở miệng. Cô không hiểu, trên mặt của cô có cái gì hay sao? Bên ngoài đánh nhau sôi sụp ngất trời, anh ngược lại, một chút phản ứng cũng không có. Xem một chút mà thôi. Nói xong, anh đánh tầm mắt sang một nơi khác. Thái độ như vậy, thật xuyên cho cho Lam Duệ có chút nghĩ không ra. Đây là ý gì? Xem một chút. Cách nói này thật đúng là kỳ lạ. Thủ lĩnh, trước mặt bị chặn, đang nói chuyện, tài xế chợt mở miệng, hai người nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía trước. quả nhiên trước mặt có vài chiếc xe hơi màu đen đang nhanh chóng hướng thẳng phía bọn họ. không chỉ vậy, còn có súng liên thanh không ngừng bắn quét, mà đám người phía sau đã bị kẹt lại, căn bản không thể vọt lên kịp lúc. Lam Duyệt thấy vậy, trong mắt đen hơi trầm xuống, xoay người thử lục lọi trên xe một phen, sau đó vừa ném khẩu súng tiểu liên cho lăng ngạo, vừa nhìn anh. Tôi là phụ nữ, loại chuyện đẫm máu này, giao cho anh rồi. Về phần chạy thoát thân, điểm này tôi tương đối lành nghề. Nói xong, ngón tay nhỏ nhắn của Lam Duệ móc một cái, chợt đem tài xế ngồi ở ghế trước ném ra sau. Với kỹ thuật điều khiển tay lái của anh, sợ rằng tối nay chúng ta phải ở lại đây gặp Chúa giêsu rồi. Nhìn kỹ, về sau học hỏi tôi một chút. Rất lời, Lam Duệ ngồi vững vàng ở vị trí cầm lái, nhất cần điều khiển đánh lái, tránh đạn. Đạp chân ga, tất cả các động tác được thực hiện trong tích tắc. Vốn dĩ đang bị đột kích ở phía trước, khiến xe chạy nhanh có chút khốn đốn. Bỗng nhiên, hiện tại tốc độ của xe được tăng lên gấp hai lần. Tay đánh vô lăng càng thêm dứt khoát. Tốc độ từ đầu đến cuối không ngừng tăng lên. Lăng ngạo thấy vậy, tay cầm khẩu súng tiểu liên siết chặt. Khuôn mặt lạnh nhạt hiếm khi nở nụ cười. Lúc này cũng thoáng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Tán thường, động lòng Tất cả đều bao hàm ở trong đó Một người phụ nữ như vậy Sợ rằng rất ít người có thể kháng cự được Người vừa bị ném từ ghế lái ra phía sau Không nói lên lời Sờ sờ chót mũi Vị làm đường ra này Cũng không khỏi quá kiêu ngạo đi chứ Đây là xe của nhà họ Lăng Vừa định xem thủ lĩnh sẽ tỏ thái độ như thế nào Lại không nghĩ rằng Khi vừa ngẩn đầu lên Chứng kiến cảnh tượng ngàn năm hiếm thấy Thủ lĩnh lạnh lùng tàn nhẫn lại cười. Không cần dây dưa, lập tức rút về, quay kính xe xuống, nâng mặt đón gió đêm, Lăng Ngạo đưa chỉ thị cho đám người phía sau, trong tai vang lên hàng loạt tiếng trả lời. Kỹ thuật bắn súng của Lăng Ngạo rất tốt, tốt đến nỗi khiến cho người ta ghen tị. Ngay cả khi đối mặt với những chiếc xe đang bay nhanh như tên bắn ở hai bên, anh vẫn như cũ có thể một phát bắn thủng bánh xe của đối phương. Xít xào mấy phát, lăng ngạo mất đi hứng thú để tiếp tục. Kỹ thuật điều khiển tay lái của Lam Duệ càng thêm kinh người, có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Thời điểm khiến cho người ta nghĩ là sắp đụng nhau đến nơi, lại linh hoạt đánh vô lăng sang hướng khác. Đối diện với những chiếc xe đã không ngừng áp sát, đến một tiêu suy nghĩ tránh né, Lam Duệ cũng không có, trực tiếp vọt tới trước. Mà so với tâm lý vững vàng cùng sự điềm tĩnh của cô, thì chủ nhân của những chiếc xe phía đối diện có vẻ cực kỳ khủng hoảng, vội vàng đánh lái, không cẩn thận, lên đụng vào chiếc xe ở bên cạnh. Chiếc này, nối tiếp chiếc kia, xe lật nghiêng, bình xăng giò rỉ. Sau khi làm rệ, phóng xe đi thật xa, phía sau vang lên tiếng ẩm ẩm nổ kinh hồn. Ba chiếc xe hơi xa xỉ, bị nuốt vào trong màn đêm của Italia rất nhanh. Lúc này địa điểm bị nổ tung liền vang lên tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương. Toàn bộ khu vực bị bao vây. Vừa lao ra khỏi vòng vây của mấy chiếc xe, đã yên vị ngồi trên máy bay trở về. Lão đại, bọn họ chạy. Na Thanh An Rio khoát khoát tay, căn bản không quá để ý. Bọn họ có thể thoát thân mà lui vốn dĩ nằm trong dự liệu của hắn. Nếu như chuyện nhỏ này cũng không thoát ra được mà nói Thì làm sao có thể ngồi yên vị ở vị trí hiện tại Sở dĩ hắn làm như vậy là muốn lưu lại cho bọn họ một ấn tượng đặc biệt mà thôi Làm duệ người phụ nữ này Andrew đã coi trọng Như vậy tuyệt đối sẽ không buông tay Một người phụ nữ phi thường như vậy hiện hữu Những người phụ nữ bình thường khác làm sao có thể đập vào mắt Kỹ thuật điều khiển tay lái của cô rất mạnh đấy Trên máy bay Lăng ngạo nhìn người phụ nữ bên cạnh mình Nhàn nhạt khen ngợi À thật là Ít nhất là mỗi lần tôi chạy trốn Thì tuyệt đối không thành vấn đề Lam duệ nửa đùa Rời tầm mắt nói Vân Thành đang hút thuốc Bởi vì câu nói này suýt nữa là bị khói làm cho sạc chết Nhìn Lam duệ như quái vật Người phụ nữ này không phải là chạy trốn lợi hại Mà rõ ràng là truy kích lợi hại Vân Thành hút thuốc mở ra phía sau nhìn thấy khóe mắt của lam Duệ hơi nhèo lại vân trạch tốt bụng nhắc nhở làm chủ nói gì thì chính là cái đó cho dù thật sự là truy kích lợi hại nhưng cũng nên kiểm chứng một chút truy kích không phải là biến tướng của chạy trốn hay sao ra vẻ vô tội nhún vai một cái dập tắt điếu thuốc trong tay cô không hút nữa còn chưa được sao này cô thật sự là bác sĩ đây à âu liêm đẩy gọng kính tơ vàng trên sống mũi một cái Tò mò hỏi Thế nào Thế chẳng lẽ tôi là già à Tức giận trừng mắt Liếc anh Mỗi khi có người chất vấn cô như vậy Vân Thanh cảm thấy vô cùng bực bội Thói quen sinh hoạt cùng với diện mạo Hình như không có liên quan gì Đến nghề nghiệp của mình cả Gặp bà Trần Âu liêm tuyệt nhiên không để bụng Sờ sờ chóp mũi Xem ra Cái khu vực này là một bãi mìn rồi lăng ạ Có phải là Có lời gì muốn nói với tôi hay không Bất đắc dĩ Làm dệ nhìn mẹ Nhìn về phía anh nhíu mày, dường như hôm nay anh luôn thích nhìn cô trầm chằm, thật sự là vì sao? Lăng Ngạo không nói, từ từ chậm rãi, rốt cuộc vẫn rời tầm mắt như trước, lại không nói gì, hít mắt lại, hình như là rất buồn ngủ. Thật quái dị, Lam Dụ đứng dậy đi tới bên người của Vân Trạch, nhỏ giọng nói gì đó, tiếp theo liền cùng Vân Trạch rời khỏi khoang máy bay này. Cơ hồ khi Lam Dụ vừa rời khỏi vị trí bên cạnh, trong nháy mắt Lăng Ngạo liền cảm Nhạy cảm phát hiện ra Khi anh thấy cô và Vân Trạch nói chuyện với nhau Thì đáy mắt hơi thoáng qua một tia không vui Thời điểm bọn họ vừa rời khỏi Sự khó chịu nơi đáy mắt khuếch tán ra khắp gương mặt anh Tuấn Cả khuôn mặt chỉ có thể dùng bốn từ Tối tầm lạnh lẽo để mà hình dung Vân Thành vô tình nhìn thấy cảnh này Mì mắt khẽ rũ xuống Thoáng nhoẹn miệng cười Có hy vọng tha nuôi xem ra trong khoảng thời gian này không cần đi đâu cả ở bên cạnh chủ nhân của mình tương đối tốt bất thình lình thân hình cao lớn của lăng ngạo chợp đứng lên không để ý đến ánh mắt ngờ vực của Âu Liêm và Ngự Phong đi thẳng một mạch ra ngoài mục tiêu là nơi làm duệ vừa biến mất chương 21 một một trò chơi chuyện này anh nhất định phải làm thật tốt vân trạch tôi tin anh. lăng ngạo vừa tới gần nơi này liền nghe thấy mấy chữ cuối cùng phát ra từ miệng của lam duệ vân trạch tôi tin anh tức thì gương mặt vốn dĩ đông lạnh như băng đá lập tức đen kịp. lăng thủ lĩnh rất thích đứng nơi góc tường nghe ngóng người khác sao. hầu như là khi anh vừa đến gần trong tích tắc vân trạch liền lịch sự xuất hiện ngay trước mặt anh trong tay nắm lấy một khẩu súng lục màu đen mang trên mặt một nụ cười ôn hòa ấm áp. đây là lần thứ hai có người dùng súng chỉ vào đầu mình. Lần đầu là Lam Duệ Lần thứ hai cũng là vì cô Lạnh lùng quét mắt nhìn anh một cái Lăng ngạo cũng không để ý tới khẩu súng đang chĩa vào mình Trực tiếp đi đến bên người của Lam Duệ Mãn nguyện dựa vào Lam Duệ nhíu mày Nhìn về phía vị khách không mời này mà đến Khẽ phất tay Vân Trạch lập tức thu hồi súng Kính cẩn rời khỏi Tìm tôi có việc sao Một loại tư thế đứng dựa vào đã lâu Khó chẳng khỏi có chút mệt mỏi, Lam Duệ liền đổi sang một tư thế khác, dáng vẻ tùy ý chẳng có điểm nào là không ổn. Đây đại khái là lần đầu tiên đối mặt một cách nghiêm túc trên người không ngừng tỏa ra khí lạnh, tuyệt đối không phải là sợ phụ nữ. Bất quá, điều này cũng khó trách, dù sao Lam Duệ cũng không phải là người tốt lành gì để chọc vào, nhưng bản thân cả hai đều là đế vương, há lại e ngại lẫn nhau. Trong mắt đen của Lăng Ngạo không ngừng đảo qua đảo lại, hình như đang dối rắm cái gì. Nhưng rất nhanh, liền lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Lam Duệ. Dường như ánh mắt có chút khác thường, thường xuyên tiếp xúc với đủ các loại người, mang nhiều chiếc mặt nạ khác nhau. Dĩ nhiên, Lam Duệ nhìn người rất chuẩn xác Tuy nhiên, vào thời điểm đối mặt với Lăng Ngạo, lại phát hiện ra, người này và cô đều là một loại người, giấu giếm tâm tư rất sâu, khiến người ta không thể nào đoán ra được. Lam Duệ Âm thanh trầm thấp nhưng cũng đầy tự tính phát ra từ khóe môi anh, hơi vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của khoang máy bay. Dáng vẻ tự như vừa hạ quyết tâm làm chuyện gì đó, ánh mắt của Lăng Ngạo vốn dĩ còn đang mơ hồ, lúc này cũng trở nên kiên định. "Tôi có chút thích em rồi." Làm đế vương đã nhiều năm, quyết đoán sát phạt, một khi đã quyết định điều gì cũng không cho phép có chút do dự, dường như anh đã hiểu được trái tim mình. Rõ ràng dứt khoát Không dài dòng dây dưa Thẳng thắn nói cho đối phương biết Làm như vậy Đương nhiên cũng là vì Để lấy được sự đáp trả của đối phương Làm duệ đã gặp qua Nhiều loại người tai to mặt lớn xông pha trong mưa bom lửa đạn Không biết bao nhiêu lần huống chi còn đứng trên đỉnh của thế giới Chỉ cần một cái phất tay Là có thể quyết định sống chết của người khác Thậm chí Được rồi Dù là như vậy Cũng không tránh khỏi việc Cô nghe được câu nói này mà sững sờ Cô vuốt cổ họng của bị chính mình làm sặc Rõ ràng cho thấy Làm dệ tựa như vừa mới từ trong cú sốc Lấy lại tinh thần Thử nghĩ một chút Một người là đối thủ sống mái với mình nhiều năm Bất thành linh ở địa điểm không thích hợp như thế này Nói ra lời không phải lúc Ai có thể phản ứng kịp Lăng thủ lĩnh Thật là biết nói đùa Làm dệ vừa lấy lại bình tĩnh Tầm mắt hơi hạ xuống Khóe môi dương lên một nụ cười xa lạ Lăng ngạo Hàng chân mày rậm nhíu lại Lăng ngạo không vui mím môi nói Hiện tại anh rất không thích cô gọi mình như vậy Trước kia thì không sao Còn bây giờ gọi như thế này Khiến anh cảm thấy hai người bọn họ như đang đấu đá lẫn nhau Làm dệ ngờ vực nhíu mày Đứng thẳng người Lúc đi ngang qua bên cạnh anh lạnh nhạt nói Lời vừa nói vừa rồi Coi như tôi chưa nghe thấy Lăng thủ lĩnh nên quay về nghỉ ngơi cho tốt Cho tỉnh táo đi Là tôi rất tỉnh táo Giữ chặt cổ tay của Lam Duệ Đang muốn rời khỏi Nên mặt của Lăng Ngạo bỗng trở nên nghiêm túc Khó nói thành lời Từ trước đến nay anh làm việc cực kỳ cẩn thận Một khi đã đưa ra quyết định Chắc chắn là có tính toán kỹ càng Lam Duệ quay đầu nhìn về phía anh Nụ cười trên mặt đã sớm tắt Cổ tay bị nắm cũng không bày ra bất kỳ biểu hiện gì Nhìn trực diện vào khuôn mặt tuấn mỹ của anh Nhưng tiếc thay Lại là một người đàn ông tàn nhẫn lạnh lùng khoe miệng nâng lên một nụ cười nhạt một khi đã như vậy lăng nhạo anh phải hiểu nếu như tôi đón nhận thì tuyệt đối không cho phép có sự phản bội nếu như để tôi biết ở bên cạnh anh còn có người phụ nữ khác cũng đừng trách tôi chở mặt vô tình nếu như đây chỉ là một trò chơi giữa những người đứng đầu với nhau trên thực tế cô cũng không có người tán gẫu không ngại cùng anh vui đùa một chút nhưng cho dù chỉ là trôi đùa một khi là người của cô Cô tuyệt đối không cho phép phản bội mình Tốt Không do dự một chút nào Lăng ngạo dứt khoát đồng ý cái điều kiện kia Dù sao đi nữa trên thế giới này Chỉ có một mình lam dệ mà thôi Ít nhất là hiện tại Anh rất yêu thích người phụ nữ trước mặt Mặc dù chưa đến mức chết cũng không từ Nhưng lại là vô cùng yêu thích Anh và cô cùng là một loại người Một khi đã đồng ý chuyện gì Thì trong khoảng thời gian đó Nếu như đối phương dám phản bội mình Như vậy hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng Nói như vậy, chuyện này là rất tốt Gật đầu một cái Có lẽ đây là một quyết định đối với nhà họ Lam Lợi mà vô hại Thấy khóe môi cô chợt nâng lên nụ cười mê hoặc lòng người Gương mặt ngội lạnh của lăng ngạo hướng qua nụ cười thản nhiên Em bây giờ là người của tôi Không phải là tôi nên được hưởng một chút quyền lợi dù sao Dứt lời, chợt cúi đầu Cứng rắn hôn lên làn môi anh đào mê người Lam rệ hơi sừng sốt một chút Sau đó mi mắt khép lại nghiêm túc hưởng thụ nụ hôn này. Thời điểm bọn họ trở lại trước mặt của mọi người một lần nữa, nét mặt cả hai cực kỳ tự nhiên, căn bản là không nhìn ra bất kỳ cơ sơ hở nào. Nhưng rất nhanh sau đó, biểu hiện của đám người kia tựa như vừa mới phát hiện ra vùng đất mới, trợn to hai mắt, không dám tin nhìn chủ nhân của bọn họ. Được rồi, ngủ thật ra thì cũng không có gì đáng nói, nhưng tại sao Lam đương gia, Đại lại ngủ tự nhiên như vậy? Thì coi như là ngủ tự nhiên đi nữa Thế nào mà lại dựa đầu vào trên vai lăng thủ lĩnh Đã dựa vào thì chớ Vì sao lăng thủ lĩnh lại nghiêm mặt Ôm người ở trong ngực Đám người bọn họ nhìn nhau Có lẽ trong khoảng thời gian này là khá mệt Cho nên dễ bị xuất hiện ảo giác hay chăng Ngay sau đó Điện thoại của Vân Trạch vang lên Cảm nhận được ánh mắt bén nhọn của lăng ngạo phóng tới mình Vân Trạch mặt không đổi sắc Mở điện thoại Đi đến nơi khác nghe máy Điện thoại vừa mới tắt Nét mặt của Vân Trạch có chút khó coi Đi đến bên cạnh làm duệ đang ngủ say Làm chủ Chỉ vừa mới nhẹ nhàng gọi Vốn dĩ làm duệ ngủ không quen Liền nhanh chóng mở mắt Đối với tình huống mình đang vùi trong ngực lăng ngạo Chỉ hơi sừng sốt một chút Sau đó liền phản ứng kịp Nét mặt thản nhiên ngồi dậy Nhìn sang Vân Trạch Vân Trạch hiểu rất rõ thói quen của cô Nếu như không có chuyện gì quan trọng Anh tuyệt đối không nhầm vào cô lúc nghỉ ngơi mà quấy dày. Vân Trạch đi tới gần bên tai thì thầm mấy câu, lập tức gương mặt vốn đau ẻ oải của Lam Duệ trở nên rất khó coi. Đôi mắt nguy hiểm khép lại, gần xanh trên chán nổi lên, rõ ràng là đang nổi giận thật sự. Đối với động tác thân mật vừa rồi giữa Vân Trạch và Lam Duệ, Lăng Ngạo ở một bên hậm hực nheo mắt, nhưng cũng không đưa ra bất kỳ hành động nào. Đây là lần đầu tiên Lam Duệ tức giận như thế. Ít nhất là lần đầu tiên Lăng Ngạo được chứng kiến Sau nhiều năm đối đầu, cho dù ai nói cô như thế nào, từ trước đến nay vẫn giữ nụ cười vô cảm, không nhìn ra được chút tâm tình. Nhưng mà biểu cảm của lần này biến hóa như vậy, quả thật khiến cho Lăng Ngạo hết sức bất ngờ. Dù sao hiện tại Vân Trạch vẫn là người của cô, anh không có quyền ngăn cản. Nhưng chính mắt nhìn thấy sắc mặt khác thường khó coi của Lam Duệ Lăng Ngạo thoáng trước ngạc nhiên. Rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến cho Lam đương ra rất ít khi thu hồi nét mặt, tươi cười, lại nhanh chóng biến sắc như vậy? Lập tức, thay đổi phương hướng. Tôi muốn nhanh chóng trở về Las Vegas. chương 22, Lam Duệ nổi giận. Triệt, bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Đây chính là tin tức mà Lam Duệ nhận được. Đợi đến khi Lam Duệ về đến Las Vegas, phần lớn mọi người nhà họ Lam đã chạy tới bệnh viện. Vân Thành không cần Lam Duệ mở miệng Nhanh chóng tiến lên hỏi thăm tình trạng Sau đó lập tức thay đổi trang phục Vội vã chạy vào phòng giải phẫu Thân là người lãnh đạo trực tiếp của Lam Triệt hiện tại Sĩ quan Jess Bây giờ đã khắp đầu toát mồ hôi lạnh Trong lòng cồn cào lo lắng Chờ đến thời điểm Hắn nhìn thấy Lam Đương ra Toàn thân chỉ có thể dùng đến hai từ cứng ngắc để hình dung Lam Đường ra Ờ Jess sĩ quan Thật là khéo Cười lạnh Sau khi làm dậy Liếc hắn ta một cái, liền đi về phía lão thái gia nhà họ Lam. Gương mặt trắng bệch của Ngài Z đành lại đứng sang một bên, chuyện này không xong rồi. Ông nội làm dậy đi tới bên cạnh ông khẽ gọi, "Lam Kính." Ngẩng đầu nhìn cô một cái, rũ mắt xuống. "Về sau không cần để cho Tiểu Triệt đi làm cái chuyện như vậy nữa." "Vâng, con hiểu." Lam dậy gật đầu, gặp chuyện như vậy làm sao cô lại yên tâm để cho anh một mình tiếp tục. Sự chờ đợi luôn mang đến cảm giác lo lắng Ước chừng 2 giờ sau Ánh đèn phòng giải phẫu chợt tắt Vân Thành có chút mệt mỏi từ bên trong đi ra Thấy tất cả mọi người khẩn trương nhìn mình liền cười nói Không có gì nghiêm trọng Chỉ là trong khoảng thời gian này Cần phải nằm ở trên giường thôi Nghe được không có việc gì Rốt cuộc làm rệ cũng yên lòng Ở đây có nhiều người trông non như vậy Cô cũng không cần thiết ở lại Vân Trạch Đã ra, hơn nữa người cũng đã bắt được rồi ạ. Lam Duệ vừa mở miệng, Vân Trạch liền hiểu cô muốn nói gì, trước đó anh đã sớm giải quyết xong mọi việc. Lam Duệ gật đầu đứng dậy, hướng bên ngoài bệnh viện đi tới, lúc đi ngang qua bên người sĩ quan Jess, cười nhạt nói. Chuyện này đành phiền đến sĩ quan Jess, cùng đi với tôi một chuyến. Dạ, không, không, không phiền đâu, chỉ cần không phải tìm đến hắn gây phiền phức là được. Jess thoáng thở nhẹ nhõm trong lòng, hoàn hảo, hoàn hảo. Mặc dù Lam Triệt tự mình bị thương, nhưng lại nằm dưới chướng của hắn, cũng khó mà thoát được trách nhiệm. Có phải sĩ quan Jess đang nghĩ tôi sẽ trách tội ông hay không? Yên tâm, nói như thế nào thì Lam Triệt là người thường phạt rõ ràng. Ông có trách nhiệm của ông, Lam Triệt cũng có trách nhiệm của Lam Triệt, cho nên ông không cần lo lắng. Ở trong xe, Lam Duệ mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng trấn an Nhưng thái độ của Lam Duệ như vậy Lại không làm cho sĩ quan Jess Thấy thoải mái, ngược lại càng thêm khẩn trương Có một đạo lý mà ai cũng biết Lam đương ra cười càng nhẹ nhàng Giọng nói càng nhu hòa Thì tượng trưng cho sự tức giận càng lớn Nhìn thái độ của Lam Duệ hiện giờ Hắn đã ôm dự tính xấu nhất Chuyện chuyện này đúng là sơ xuất của tôi Không ngờ bọn họ còn có trợ thủ. Xin làm được ra thứ lỗi Kìa sao lại nói vậy Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến ông Chống cầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ Hai hàng lông mày của Lam Duệ lé lên một tia tối tăm Đây có khả năng là một cái bẫy Cố ý nhằm vào Lam Triệt Cái bẫy nhằm thẳng vào nhà họ Lam Lần này Lam Triệt bị thương Không phải đã chứng minh cho việc này hay sao Xe dừng ở trước cửa Ra vào của một casino Las Vegas Dẫn người đi xuyên qua tầng ngoài trực tiếp tiến vào nội bộ bên trong mời sĩ quan Z ngồi Vân Trạch dẫn người đến trước tình hình như vậy cho dù là cảnh sát hình sự quốc tế như Z cũng cảm thấy giật mình quả nhiên cấp trên nói rất đúng trên thế giới này người tuyệt đối không thể đắc tội là nhà họ Lam và họ Lăng hiện tại thế lực của nhà họ Lam bọn họ đã được chứng kiến tận mắt mặc dù chưa từng gặp qua người nhà họ Lăng nhưng suy nghĩ một chút Đại Khái cũng có thể biết Nếu như nhà họ Lăng sánh ngang hàng với nhà họ Lam Vậy thì sự bành trướng cũng không tranh lệch là bao Nhiệm vụ lần này của sĩ quan Z Chính là mấy con giỏi bọ này sao Hất cầm lên Lam dậy nhận lấy tách cà phê từ trong tay của Vân Trạch Hớp một ngụm nhỏ Điệu bộ ưu nhã mê người Z nghe vậy Vội vàng nhìn về phía mấy người bị đưa tới Sau khi nhìn kỹ những người đó Hắn ta hùng hăng hít vào một ngụm khí lạnh Bọn họ trải qua vô vàn cay đắng, dùng đến nhiều nhân lực như vậy cũng không thể tóm được. Bây giờ tất cả bọn chúng đều ở đây. Hắn biết rất rõ, từ lúc Nam Nam Triệt bị thương đến giờ, chỉ mới hơn 3 tiếng đồng hồ mà thôi. Nhưng cũng vào khoảng thời gian này, bọn người làm hắn đau đầu liền lập tức xuất hiện ngay trước mắt. Chuyện như vậy, làm sao không khiến hắn khiếp sợ cho được? Dạ, đúng, đúng, đúng ạ, không sai. Ừ, Nam Duệ gật đầu, Vân Trạch. Chảy... Dạ vâng, tôi biết rất rõ, một vài phần tử trong các ông không thích việc làm và hành động nhà họ Lam. Nhưng mà suy nghĩ tường tận một chút, những thứ trong tay các người, có bao nhiêu là từ phía chúng tôi cung cấp. Có đôi khi cái gọi là công lý của các người, có thực sự sạch sẽ hơn chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm theo suy nghĩ của chính mình, trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Nhưng các người thì sao? Mở miệng nói chính nghĩa, rốt cuộc có thể làm được gì trong mấy tiếng vừa qua? Thời điểm nói lên những lời này Biểu hiện của Lam Duệ cực kỳ mềm mỏng Thế nhưng áp lực tiếp theo sau đó Lại làm cho Jess thở không nổi Tôi vẫn âm thầm Theo dõi làm triệt trong hàng ngũ của ông Đối với những việc làm lén lút của các người Tôi đã muốn nhịn Nhưng tại sao không có ai biết điều như vậy Hay là do tôi quá khoan dung cho các người Bây giờ đã tới cực điểm Dần dần quên đi thân phận của mình Nói xong lời cuối cùng Âm thanh của Lam Duệ càng lúc càng trầm xuống làm chuyện mới vừa bị thương khiến cho cô phải suy ngẫm, có lẽ mình đã sai ngay từ đầu, hết lần này đến lần khác đều nhượng bộ, đã sớm để cho bọn họ quên mất cô là người không dễ chọc vào. Trở về, nói với những người đó, nếu dám can đảm làm chuyện như vậy thì nên vui lòng đón nhận quả đáp lễ của tôi, nhất định bọn họ sẽ thích. Quay đầu nhìn về phía mấy người bị đặt trên một cái bục, bỗng nhiên cúi đầu cười vang. Đáng thương Thật là khiến cho tôi có chút không đành lòng. Tại sao lại muốn đối đầu với tôi đây? À, tại sao lại không rõ năng lực của mình một chút, lấy trứng trọi với đá? Thật sự là có người sẵn lòng làm ư? Toàn thân Jess toát mồ hôi lạnh. Cho dù như vậy, hắn cũng không dám cử động. Vừa bạn nhìn thấy trong tay mấy người kia đang cầm những ống nghiệm chứa một chất lỏng màu xanh lá. Hắn liền có dự cảm chẳng lành. Loại chất lỏng đó rất đẹp, nhưng chỉ làm cho hắn thấy khó coi vô cùng. Quả nhiên, sau câu nói của Lam Duệ Khiến hắn thiếu chút nữa ngã nhào trên đất Ai, sĩ quan Jeff Hắn còn chưa biết đây là thứ gì Vân Trạch Lam Duệ ngoắc ngoắc tay Vân Trạch liền hiểu Lập tức lấy một ống nghiệm trong suốt Chứa chất lỏng màu xanh lá Từ trong tay mấy người kia Đưa tới trước mặt của Lam Duệ Đây là một loại độc tố thần kinh mới nhất Mà họ Lam vừa nghiên cứu được Nghe nói chỉ cần dính vào cơ thể một chút Sẽ phát sinh ra những chuyện khó lường Là biến thành bộ dáng giết người điên cuồng. Hay là bị điên. Cũng có thể là trở thành phụ nữ. Bất quá ông yên tâm. Đây chỉ là đem tư tưởng của bọn họ cất giấu vào trong nội tâm. Khuếch tán thật sâu đến N lần. Hiệu quả như vậy. Hẳn là không sai. Jess mang gương mặt sợ hãi. Nhìn chất lỏng màu xanh lá đung đưa trước mặt. Căn bản hiện giờ hắn không thốt lên lời. Tôi đã nói rồi. Chuyện này không hề liên quan đến ông. Những người kia ông mang về giao cho cấp trên đã đưa ra nhiệm vụ lần này. Trở về đi thôi. Vân Trạch cho người đưa sự Quan Z quay về. Dạ vâng. Vân Trạch ngoắc tay gọi người đến đỡ cơ thể đã sớm mềm nhũn của Z, hơn nữa còn mang mấy người đã bất tỉnh rời khỏi. Sự Quan Z vẫn là muốn nhanh chóng giao bọn chúng cho những người đó. Tôi nghĩ ông đã không vui lòng khi ở cùng một chỗ với bọn chúng đâu. Vậy thì Vân Trạch sẽ đưa đến nơi đến trốn. Sự Quan Z đi đường bình an. Trong phòng Làm dễ lắc lư ống nghiệm, gương mặt có chút vô cảm, nhìn chầm chầm nó. Đây, coi như là một phần quà tặng rất lớn vậy. Làm dễ nhếch khóe môi, một nụ cười tàn độc và đầy sát khí tỏa ra. Hết chương 22, hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.